Tối hôm ấy, Scarlett thay thế mẹ chủ tọa bữa ăn, nhưng đầu óc cứ rối cuồn vì cái tin kinh khủng về Ashley và Melanie. Tuyệt vọng, nàng mong mẹ trở về từ nhà Slattery, bởi vì nếu không có bà, nàng cảm thấy cô đơn và lạc lỏng. Bọn Slattery với những chứng bệnh không ngớt của chúng, có quyền gì đem Ellen ra khỏi nhà. Trong khi nàng Scarlet cần bà biết bao. Suốt bữa ăn buồn bã ấy, giọng nói oan oan của ông Geraint cứ đập mạnh vào tay, khiến Scarlet tưởng rằng không thể nào chịu đựng được nữa. Ông Geraint đã hoàn toàn quên hẳn câu chuyện hồi chiều và không ngớt độc thoại về những tin tức giờ chót đối với căn cứ Samter. Nhấn mạnh bằng cách đấm lên bàn và khoa nắm tay tứ tung. Thói quen của ông trong bữa ăn là điều khiển những câu chuyện và thường thường Scarlett bận rộn với những ý nghĩ riêng chỉ nghe một cách thờ ơ. Nhưng tối nay Scarlett không thể nào để lọt vào tai giọng nói của cha. Nàng hết sức vệnh tay lắng đợi tiếng xe ngựa báo hiệu mẹ về. Dĩ nhiên nàng không có ý kể cho mẹ nghe tâm sự thảm não của mình vì bà Elen sẽ bất bình và phiền muộn khi nghe con gái bà đi yêu một người đàn ông đã đính hôn với một thiếu nữ khác. Nhưng lần đầu tiên trong đời gặp phải một chuyện bi thương, nàng muốn tìm an ủi nơi mẹ. Nàng thường cảm thấy an toàn hơn khi được gần bên Ellen vì mẹ nàng luôn luôn biến được những cánh ngộ khó khăn trở nên tốt đẹp chỉ bằng sự hiện diện của bà. Nàng đứng bật lên khi nghe tiếng bánh xe lọc cọc ngoài đường và rồi lại ngồi xuống khi tiếng xe chạy vòng quanh để ra nhà sau. Chắc không phải là bà Ellen, vì nếu là bà thì bà đã xuống xe ngay thềm trước. cái đó có tiếng bập bẹ và tiếng chơi ầm ỉ của bọn da đen gian lên ở sân sau. Qua cửa sổ, Scarlet trông thấy Port, vừa từ trong nhà bước ra tay cầm một bó đuốc nhựa thông cháy lập lòe, và một vài người không rõ mặt đang bước ra khỏi một cổ xe chở hàng. Trong đêm tối, vang lên tiếng xì xào, tiếng cười ôm ôm, những âm thanh vui vẻ quen thuộc, vô tư lự, những âm thanh trong cổ họng trầm bổng như âm nhạc. cái đó có tiếng chân kéo lê trên bậc thềm trước, vào lối đi dẫn đến nhà chính rồi dừng lại trong đại sảnh ngay trước cửa phòng ăn Có tiếng thì thầm một lúc và bộp bước vào, mất hẳn dáng điệu nghiêm chỉnh hàng ngày, mắt tròn xoe và răng trắng xóa. Hắn thở hổn hển, báo tin, giáp vẻ kiêu hãnh của một tân lang. "Thưa ông Charan, người đàn bà mới của ông đã tới rồi." Charan giả bộ giận dữ. "Đàn bà mới nào?" Tàu chẳng có mua đứa đàn bà mới nào cả. Dạ thưa ông có mà, thưa ông Trần. Vâng nó đang đứng ngoài kia, nó muốn thư chuyện với ông. Bót vừa trả lời, vừa dặn tay lo lắng. Thôi được, cho tân nương vào. Bót quay lại, ngoắt vợ hắn vào. Đó là người đàn bà mới tới từ đồn điền nhà White's và sẽ trở thành gia nhân của Tara vợ hắn bước vào sau lưng là một đứa bé gái 12 tuổi bị che khuất bởi cái váy rộng bằng giải chút bâu đang bám lấy chân mẹ Dean người cao lớn thân hình luôn luôn thẳng đứng căn cứ vào nét mặt người ta có thể gắn cho mụ tuổi khoảng giữa 30 tới 60 vì đó là một bộ mặt ít nếp nhăn và bất động như đồng ở mụ Dòng máu người da đỏ lớn ác những đặc điểm của người da đen. Trên mặt mụ người ta nhận thấy có sự pha trộn của hai chủng tộc với màu da đỏ, dần trắng cao nhưng hẹp, lưỡng quyền nhô cao, mũi quạm như mỏ chim ưng nhưng lại hẹp ở chóp và dành môi cộm của người da đen. Đó là một mẫu người tự chủ với dáng đi đỉnh Đạc còn dược hơn cả Mami, bởi vì Mami đã phải tự luyện, còn giới Din Se, thì những cái đó thuộc về bẩm sinh tiếng nói của mụ không quá lắp bắp như phần đông dân hắc chủng đáp dậy mụ còn biết chọn từng lời kính chào quý vị tiểu thư kính chào ông Trang tôi rất buồn phải làm phiền quý vị nhưng tôi muốn vào đây để cảm ơn quý vị đã mua tôi và đứa con tôi Có nhiều vị có thể chỉ chịu mua tôi chứ không chịu mua luôn con pixie của tôi. Thế này là tôi không còn gì phải buồn gầu. Và tôi cảm ơn quý vị. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tỏ ra mình không bao giờ quên. Hmm, hmm. Ông Choran chỉ có thể đàn hắn như thế để che giấu sự bối rối của mình khi một nghĩa cử bị phát giác. Ducey quay sang phía Scarlet và có một cái gì ở khóe mắt mụ giống như một nụ cười. Hơ cô Scarlet, Bob có nói với tôi là chính cô đã yêu cầu ông Geran mua tôi. Do đó tôi rất sung sướng để con PC làm nữ tỳ ghiêng của cô. Mụ vói tay ra sau lôi đứa bé tới trước. Đó là một con bé lót chót da nâu Chân khẳng khiêu như con chim, trên đầu xoán tích vô số những lọn tóc bằng chỉ sợi. Mắt nó sắc biến, chẳng một điều gì có thể lọt qua, nhưng mặt lại làm ra ngu dại. Scarlet đáp Cảm ơn, Dean C nhưng tôi ngại là mami chẳng tán thành. Ba đã từng phục dịch tôi ngay từ lúc mới sinh ra. Dean Say đáp lại bằng một giọng thản nhiên có thể làm cho mami Điên lên nếu bà có mặt. Mami hả? Mami già rồi. Bà là một người vú tốt. Nhưng bây giờ là một thiếu nữ rồi. Thì cô cần phải có một nữ tỳ giỏi. Và con PC của tôi đã từng hầu hạ cô India tới một năm rồi. Nó biết may giá và cài tóc khéo như người lớn. Bị mẹ đẩy tới cô bé vừa cúi chào vừa cười tuê tuyết. Khiến Scarlet chẳng thể nào đừng cười trả. Nàng nghĩ, đúng là một con quỷ nhỏ lém lĩnh và nói lớn. "Cảm ơn Dinsey, mình sẽ bàn lại chuyện đó khi mẹ tôi về tới." "Dạ, cảm ơn cô, chút cô ngon chất." Dinsey nói xong quay lại dẫn đứa con ra khỏi phòng, riêng Rienbot vẫn còn đứng hầu. Đồ ăn đã dẹp hết, ông Charan tiếp tục bài diễn văn của ông nhưng ít hứng thú hơn. Còn mấy thính giả của ông thì chẳng thích thú chút nào. Với một giọng hùng hồn, ông nêu ra những dự đoán về cuộc chiến tranh và những câu hỏi cũng hùng hồn như là miền Nam có chịu khoanh tay ngồi ngó hay không trước sự lăng nhục của bọn dân kỳ và chỉ được các con ông đã lời lý nhí phải, thưa ba, hoặc không phải, thưa ba. Karen ngồi trên gối lót với ngọn đèn lớn đang chăm chú đọc truyện tình của một thiếu nữ đi tu sau khi người yêu chết vừa rơi nước mắt xúc động âm thầm, vừa thích thú tưởng tượng lúc mình đang đội chiếc mũ trắng của nữ tu. Suellen thì ngồi theo mấy món đồ mà cô gọi đùa là của hội môn thầm nghĩ xem có thể nào tách rời được Stuart Taliton ra khỏi Scarlet ngày mai không để mê hoặc Stuart với những đức tính dịu dàng rất đàn bà của cô mà Scarlett không thể có. Trong khi đó Scarlett đang nát lòng vì chuyện Ashley. Tại sao ba cứ nói hoài về vụ căn cứ Samtel và bọn Yankee, trong khi ba biết trái tim mình đang tan nát? Cũng như những cô gái đẻ khác, nàng lạ lùng chẳng hiểu tại sao người ta lại quá ít kỹ đến nỗi quên luôn sự đau đớn của nàng. Và tại sao trái đất cứ tiếp tục quay không chút ngó ngàng tới tâm trạng đau xót của nàng? Nàng tưởng tượng như có cơn lốt dựa thổi qua và ngạc nhiên thấy phòng ăn vẫn yên ổn, vẫn không thay đổi, y hệt như trước nay. Bàn ăn, tủ trà bằng gỗ đào hoa tâm, muỗng nỉa bằng bạc nguyên chất, tấm thảm trói lọi trên nền nhà bóng loán, đều ở đúng vị trí quen thuộc của chúng. Như chẳng có chuyện gì xảy ra Đây là gian phòng thân thuộc tiện nghi Thường thường Scarlet yêu thích những giờ êm ấm Lúc gia đình còn nắng lại sau bữa ăn tối Nhưng hôm nay nàng ghét nhìn thấy nó Và nếu không ngại những câu hỏi sang sản của cha Chắc nàng đã chuồn ra ngoài Xuống phòng làm việc của bà Ellen Ngồi trên chiếc trường kỷ khóc để vơi sầu Đó là gian phòng Scarlet thích nhất nhà, nơi đó mỗi sáng sau bàn giấy cao nghêu, Ellen ngồi tính toán việc chi thu của đồn điền và nghe phúc trình của Jonas Wilkerson, duyên quản gia. Gia đình cũng tệ tự ở đó để giết thì giờ, trong khi bà Ellen tính sổ bằng bút lông. Ông Trần ngồi trong cái đu cũ kỹ, các cô gái thì chiếm giữ mấy cái gối lót đã phai màu của trường kỹ, vì bóp méo nên không đặt ở phòng ngoài Scarlet nóng lòng được ngồi một mình với bà Ellen và đặt đầu lên gối mẹ khóc cho thỏa thích mẹ vẫn chưa về sao nhưng rồi có tiếng bánh xe gian rộn ràng trên đường trải đá và có giọng thầm thị êm dịu của bà Ellen dọng vào khi bà cho người xa ít đi nghỉ Mấy cha con cùng sốt ruột ngẩn đầu lên khi bà bước nhanh vào, váy đông đưa, nét mặt mệt nhọc và buồn bả. Cùng một lượt với bà, mùi dầu xả thoảng thoảng trong phòng, mùi hương lúc nào cũng bám theo những nếp xếp của áo bà. Mùi hương luôn luôn nói liền tư tưởng của Scarlet với mẹ. Mami theo sau vài bước tay sách cái túi da, môi dưới trệ xuống, mày nhiếu thấp. Mà mi lẩm bẩm giữ thấp dòng để người ngoài không nghe ra Nhưng đủ to để chứng tỏ sự bất bình Tôi rất tiếc Phải về quá trễ Bà Ellen vừa nói Vừa gỡ khăn choàng trao cho Scarlet Nừng nhẹ gò má con Mặt ông Gerard sáng rực lên như bởi một ma thuật Khi vợ ông bước vào Ông hỏi Đứa nhỏ được đặt tên thánh chưa? Bà Elen đáp, Rồi, tội nghiệp, nó đã chết. Tôi sợ Emie cũng chết theo, nhưng tôi nghĩ là nó có thể sống được. Mấy cô gái đưa mắt nhìn bà ngạc nhiên dò hỏi, trong khi ông Trang lúc lắc đầu một cách điềm tĩnh. Vậy cũng xong, thằng nhỏ đó chết là tốt, không còn nghi ngờ gì nữa. Đứa con... khuya lắm rồi, mình cầu kinh ngay đi. Bà Ellen ngắt lời, thật êm ái đến nỗi nếu Scarlett không biết rõ mẹ, sự ngắt lời đó sẽ trôi qua, mà nàng không cảm thấy có ẩn ý nào. Thật là thú vị khi biết ai là cha đứa con của Amy, nhưng Scarlett hiểu, không bao giờ nàng biết được sự thật nếu chờ mẹ nói ra. Scarlett nghi cho Jonas Wykerson vì nàng thường thấy hắn đi chung với Amy những buổi chiều tối. Jonas là người dân kỳ và độc thân, chức vụ quản gia đã ngăn cản hắn không được giao thiệp với xã hội trong hạt. Không gia đình đàng hoàng nào trong hạt, có thể gả con cho hắn, không người nào có thể kết thân với hắn ngoại trừ Slatry và bọn hạ lưu như vậy vì trình độ học vấn của hắn cao hơn Amy nhiều nên hiển nhiên là hắn không muốn cưới cô ta mặc dù hắn thường đi cùng với cô ta vào lúc hoàng hôn Scarlet thở dài vì tính tò mò bé nhọn của nàng không được thỏa mãn với mắt mẹ nàng mọi việc chẳng đáng chú ý bao nhiêu cũng giống như chẳng hề xảy tới Ellen làm ngơ trước tất cả những việc trái ngược với tư tưởng của riêng bà Và cố gắng dạy Scarlet như vậy, nhưng kết quả chẳng bao nhiêu. Bà lên bước tới cái kệ. Kê trên lò sưởi lấy sâu chuỗi trong các hộp khảm xà cừ, nhưng mami ngăn lại một cách quả quyết. Thưa bà Ellen, bà cần phải ăn một chút trước khi đọc kinh. Cảm ơn mami, nhưng tôi không đói. Tôi sẽ tự tay dọn cho bà, và bà phải ăn mới được. Trán nhăn tích vì bực dọc, bà bước xuống nhà bếp gọi lớn. Bọc! Nói con bếp nhấm lửa đi! Bà Ellen về rồi! Trong khi sàn nhà rung rinh dưới sức nặng của bà, những lời lầm bồng của bà từ lúc mới trở về, càng ngày càng lớn, ông ông trong tay của mọi người trong phòng ăn. Mình đã nói như vậy nhiều lần, chẳng có ít gì khi giúp đỡ bọn gia tắng, không là gì đó. Chúng là thứ lười nhất, bội bạc nhất. Và bà Elen lại đi giúp đỡ chúng. Cứ cho mấy đứa da đen săn sóc chúng là đủ rồi. Mình đã nói với bà Elen là... Giọng của bà kéo lê cho đến lúc bà bước vào hành lang, chỉ lập nóc đưa tới nhà bếp. Mammy có phương pháp riêng để phát biểu ý kiến chính xác của bà về mọi chuyện. Bà biết phẩm cách của người da trắng thượng lưu không cho phép họ để ý đến những lời lầm bầm trong miệng một người da đen bà biết rằng để bảo toàn cái phong cách đó họ phải làm bộ không nghe những gì bà nói mặc dù bà có đứng ở gian phòng kế bên và la thật lớn điều đó đánh được cho bà mọi sự khiển trách mà mọi người vẫn có thể nghe được quan điểm của bà về một số vấn đề bót bước vào phòng ăn mang theo một cái dĩa muỗng nẻ bằng bạc và một khăn ăn. Theo sau là Jack, một đứa bé da đen 10 tuổi hấp tắp gài nút chiếc áo khoác bằng nỉ trắng, với một tay, còn tay kia thì cầm một cái phất trần đuổi rùi, làm bằng nhiều miếng giấy báo cắt nhỏ, cột ở đầu một cây sậy cao hơn nó. Ellen có một cây đuổi rùi thật đẹp bằng lông công, nhưng nó chỉ được dùng trong những trường hợp đặc biệt, và bà phải chống lại với quan điểm của bọn gia nhân vì theo chúng, lông công là điềm xui xẻo. Bà Ellen ngồi xuống chiếc ghế ông Trang vừa đẩy tới cho bà, và bốn giọng nói ranh nhau mở lời. Mẹ ơi, áo dạ hội của con sút ren rồi, con muốn bận nó ngày mai ở Trail Ox, mẹ có thể kết lại cho con chứ? Mẹ, cáo của Scarlet đẹp hơn của con. Màu hồng làm cho con xấu như con quỷ á. Tại sao chị không mặc màu hồng mà để cho con cái màu xanh của chị? Chị mặc màu hồng hợp lắm. Mẹ ơi, con có thể dự dạ dũ được không? Con 13 tuổi rồi. Bà O'Hara ơi, bà có tin thế không? Shh, mấy đứa con gái coi chừng ăn roi đó nghe. Kate Convex vừa ở Atlanta về sáng nay. Mấy đứa bay có chịu im để tao còn được nghe tiếng nói của tao hay không? Hắn nói tình trạng ở đó rất hỗn loạn. Ai cũng nói về chiến tranh tập luyện dân quân, thành lập quân đội và hắn nói theo những tin từ Salatin rằng họ sẽ làm cho quân danh khi không bao giờ phỉ bán được mình nữa. Bà Ellen mỉm cười mệt nhọc giữa những tiếng ồn ao đó. Bà trả lời câu hỏi của chồng trước, đúng theo bổn phận của một người vợ. Nếu những người Celestin đáng kính ấy đã chọn đường lối kia, thì tôi tin sớm muộn gì chúng ta cũng chọn cùng đường lối với họ. Bà nói thế là gì? Bà tin tưởng mãnh liệt rằng phần lớn những dòng máu quý phái của Đại Lục đều nằm trong thành phố hải cản nhỏ xíu kia, và đa số người Celestine... Cũng đều đồng ý về điểm này Không Karen Hãy đợi sang năm con gái cơ à Lúc đó con mới có thể thức khuya Để khiêu vũ Mặc quần áo người lớn Và con sẽ có một đôi má hồng Thật đẹp Đừng giận con gái Con dự dạ yến được Và có thể thức đến khi Xong bữa ăn tối Nhưng không được dự dạ vũ Khi con chưa tới 14 tuổi, hãy nhớ điều đó. được cái áo cho mẹ Scarlet, mẹ sẽ dắt đăng tên lại khi cầu nguyện xong. Sulean, mẹ không ưa cái giọng của con. Cái áo hồng rất dễ thương và hợp với màu da của con lắm đó. Cũng như áo của Scarlet hợp với nước da của nó vậy. Tối nay mẹ sẽ cho con mượn sâu chuỗi thạch lựu ngọc. Sue đằng sau Ellen đắt thắng nhăn mũi với Scarlet vì nàng đã định xin mẹ đeo sâu chuỗi ấy. Scarlet thè lưỡi chọc lại. Sue Ellen đúng là một cô em khó chịu với tính ích kỷ vì hay than nhẫn và nếu Ellen không kiềm giữ được chắc chắn Scarlet đã nhiều lần bạc tay em. Ellen nói Bây giờ ông Ohara hãy kể xem Ông canh vẹt còn nói gì về Charleston nữa không? Scarlett biết mẹ không hề quan tâm về những thứ như chính trị, chiến tranh và nghĩ rằng đó là những chuyện của đàn ông. Không người đàn bà nào có thể xen vào một cách thông thạo. Nhưng điều này làm cho Geraint thích thú được phô trương quan điểm của ông và Ellen luôn luôn ân cần với những thú vui của chồng. Trong khi Gioran nói huyên thuyên về những tin tức nghe được. Mami đặt trước mặt bà chủ mấy đĩa bánh nướng vàng ống, ức gà chiên và củ khoai mỡ vàng đã lột giỏ trộn chung với bơ lỏng bốt khói nghi ngút. Mami kéo rác một cái, nó hấp tấp làm nhiệm vụ bằng cách phe phẩy nhẹ nhẹ cây đuổi rùi phía sau bà Elen. Mami đứng bên cạnh bàn, nhìn mỗi miếng ăn đi vào miệng bà Elen. Làm như có ý định nhét các thức ăn ấy vào cổ Ellen nếu bà tỏ ra chán ngán. Bà lên cố gắng ăn, nhưng Scarlett thấy rõ là bà đã quá mệt nhọc tới nỗi không biết mình đang ăn món gì. Chỉ có gương mặt lạnh như đồng của mami mới ép buộc bà làm như vậy được. Khi đĩa đã cạn thức ăn mà Gerard đang ở đoạn giữa những lời chỉ trích về bọn ăn cắp Yankee, muốn tự giải phóng nô lệ mà chẳng chịu đóng góp một xu để trả giá sự tự do của chúng thì Ellen đứng dậy bà miễn cưỡng hỏi chồng chúng ta có thể cầu nguyện được chưa? được, khuya rồi à, trời ơi, đã 10 giờ rồi kia đúng lúc đó đồng hồ tường khúc khắc gõ 11 tiếng bằng quả lắc thiết Karen đáng lẽ phải ngủ lâu rồi đem đèn lại đây và cuốn kinh của tôi, Mami. Được Mami nhắc bằng một giọng thì thào khàng khàng, trắt cất cây đuổi rùi trong một góc nhà, và dọn dẹp mấy đĩa ăn, trong khi Mami lục lọi trong những ngăn kéo tủ trà, tìm quyển kinh thánh cũ của Ellen. Bót nhón gót, giới lên cái khoen xích và kéo chậm chậm ngọn đèn xuống, cho tới khi trần nhà mất dạng trong bóng tối, Và mặt bàn tràn ngập ánh sáng chói chang Ellen thu dọn váy và quỳ xuống sàn nhà trải quyển kinh thánh trên bàn trước mặt và chắp tay lên đó. choran quỳ cạnh bên Scotland và Su dẫn ở chỗ quen thuộc của các cô ở bên kia bàn gấp chiếc váy rộng trên dưới gối để bớt đau vì sàn nhà quá cứng. Karen nhỏ tuổi hơn không thể quỳ một cách thoải mái trước bàn nên quỳ trên một cái ghế chống khỉu tay lên đó cô rất thích bộ dị này vì cứ thường ngủ gục trong khi cầu nguyện cho nên trong tư thế đó cô thoát khỏi sự chú ý của mẹ Ellen nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện giọng của bà lúc dược cao lúc hạ xuống lúc dịu đi như ru ngủ tất cả các mái đầu đều cúi xuống dưới dòm ánh sáng vàng rực của ngọn đèn trong khi Ellen tạ ơn Thượng Đế đã ban sức khỏe và hạnh phúc cho ngôi nhà, cho gia đình và cho những người da đen của bà Khi bà chấm dứt những lời cầu nguyện cho những người sống dưới mái nhà Tara cho cha mẹ chị em cho ba đứa con trai đã chết của bà và cho những linh hồn bất hạnh ở tỉnh tội giới bà siết chặt sâu chuỗi trong tay và bắt đầu lần hạt y như tiếng rì rào của một làn gió nhẹ những lời sướng họa tuôn ra khỏi cổ họng người da trắng lẫn da đen Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng tôi là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử dù đang đau đớn xót xa bởi không thể khóc lên được một cảm giác Âm thầm, êm dịu và bình an, vẫn cứ tới với Scarlet trong những giờ phút đó. Nàng đã gạt bỏ được sự chán nản hôm nay và sự sợ hãi ngày mai, nhường chỗ cho một niềm hy vọng đột khởi. Không phải sự hướng thượng của nàng đối với Thượng Đế đã mang tới cho nàng hương vị đó, vì đối với nàng, tôn giáo không có gì hơn là những lời thì thầm và cầu nguyện chính là sự nhìn thấy khuôn mặt thánh thiện của mẹ nàng xoay về ngai chúa, các thánh và thiên thần của ngài và xin giáng phúc cho những người đàn bà yêu thương đã cho nàng cảm giác đó. Khi Ellen khẩn cầu đấng tối cao, Scarlet chắc chắn là người cũng nghe thấy. Bà Ellen ngừng lại và ông Jordan chẳng bao giờ tìm ra sâu chủ của mình trong giờ cầu nguyện. Lèn lén đếm trên 10 đầu ngón tay Nghe âm thanh đều đều của cha Tư tưởng của Scarlet bắt đầu tảng mát Không còn tự chế được Nàng biết là phải tự vấn lương tâm Bà Elaine đã dặn nàng Cứ mỗi ngày nàng có bổn phận Phải xét kỹ lương tâm để thú nhận tội lỗi Cầu xin Chúa Trời thứ tội Và ban cho sức khỏe để khỏi bao giờ tái phạm. Nhưng hôm nay, Scarlett lại tự vấn trái tim nàng. Nàng giấu đầu trong lòng bàn tay để mẹ không nhìn thấy mặt, và những ý nghĩ của nàng buồn thảm quay về Ashley. Tại sao chàng lại định cưới Melanie trong khi thật lòng yêu nàng, Scarlett? Và trong khi chàng cũng biết là nàng yêu chàng, Tại sao chàng có thể chủ tâm bóp dở trái tim nàng? Đột nhiên một ý tưởng sáng lòe và mới mẻ xẹt như sao chổi qua ốc nàng. Ủa, Ashley đâu có biết là mình yêu chàng. Suốt nửa nàng đã thở ra thật mạnh vì sự kích động bất ngờ đó. Tư tưởng nàng dừng lại như bị tê liệt một lúc lâu, hụt hơi trong một lúc, rồi lại phóng sổ về phía trước. Làm sao mà chàng biết được Mình luôn luôn tỏ ra kiêu kỳ Đứng đắn và cao quý trước mặt chàng Chàng có thể nghĩ mình Chỉ coi chàng như một người bạn Đúng rồi Chính vì vậy mà chàng không bao giờ Tỏ tình với mình Chàng nghĩ chàng đã yêu trong tuyệt vọng Chính vì vậy mà Chàng trông có vẻ quá Scarlett hồi tưởng thật mau Tới những lúc bắt gặp Ashley Nhìn mình với một vẻ Kỳ lạ Lúc đó đôi mắt xám như bức màn hoàn toàn che lấp cảm nghĩ của chàng như mở lớn ra, chứa đựng một vẻ thống khổ và tuyệt vọng. Chàng đau lòng vì cho rằng mình yêu Brent, Stuart, hay Kate. Và có lẽ chàng đã nghĩ rằng nếu không cưới được mình thì thà làm vui lòng gia đình bằng cách cưới Melanie. Nhưng nếu Ashley biết mình yêu chàng, trời ơi! Đầu óc hay thay đổi của nàng bắn giọt từ chỗ ngã lòng sâu xa nhất Lên đến cõi phấn khởi cuồng nhiệt Đó là do bản tính ít nói và lối xử sự lạ lùng của chàng Chàng không hề biết lòng tự kêu của nàng nổi dậy Với sự tiếp sức do lòng thèm muốn tin tưởng của nàng Biến niềm tin thành sự thật Nếu Ashley biết nàng yêu chàng Chàng sẽ hấp tấp đến với nàng ngay. Nàng chỉ còn... Ô Nàng suy nghĩ một cách say sưa, mấy ngón tay bấu vào tráng. Mình thật là ngốc, đã không nghĩ đến điều ấy sớm hơn. Mình phải nghĩ cách biểu lộ cho chàng biết chứ. Chàng sẽ không thể cưới Melanie được nếu biết mình yêu chàng. Làm sao chàng có thể làm như vậy được? Scarlet, Dược mình khi thấy ông Charan chấm dứt đọc kinh, và mẹ đang nhìn nàng chồng chọc. Nàng vội vã bắt đầu lần chuỗi một cách máy móc, nhưng giọng nàng lạc hẳn gì xúc động, khiến cho mami hé mắt nhìn dếp dẻ dò xét. Nàng vừa dứt cầu kinh thì Sualen và cái đó là Ellen tiếp tục. Trí ốc nàng lại phóng hết tốc độ, tới những cảm nghĩ mới vừa đột nhập. Bây giờ cũng chưa trễ lắm, Từ lâu trong hạt người ta thường đàm tiếu về những vụ cô dâu hoặc chú rể bỏ trốn khi người thứ ba xuất hiện dưới lúc hai họ đang làm lễ cưới trước bàn thờ. Giả lại, lễ đính hôn của Ashley đã được loan báo đâu, vậy là hãy còn đủ thì giờ. Nếu giữa Ashley và Melanie không có tình yêu mà chỉ là sự giao kết từ lâu, thì tại sao chàng lại không thể hủy bỏ lời giao kết này để cưới mình? Chắc chắn chàng sẽ làm vậy. Nếu chàng biết mình, Scarlet yêu chàng. Mình phải tìm cách cho chàng biết chứ. Mình phải tìm ra một cách nào đó. Và rồi. Scarlet thịnh linh tỉnh mộng vì nàng bỏ qua mấy lời xướng họa theo kinh và bà Elen nhìn nàng một cách trách móc Vừa lấy lại điệu bộ, nàng vừa hé mắt liếc nhìn thật mau quanh phòng. Những dáng người quỳ gối, ánh phản chiếu dịu dàng của ngọn đèn những bóng lờ mờ lắc lư của bọn da đen và ngay cả những vật quen thuộc mà nàng rất ghét nhìn cách đây một giờ trong khoảnh khắc đều mang lại những sắc thái do những cảm xúc riêng của nàng. Và một lần nữa, gian phòng hình như là một nơi đáng yêu. Nàng sẽ không bao giờ quên giây phút và cảnh tượng này. Đức mẹ trọn đời đồng trinh, mẹ nàng lầm rầm đọc. Kinh kính mừng Maria bắt đầu và Scarlet ngoan ngoãn tiếp cầu cho chúng ta và Ellen với một giọng trầm diệu ca tụng biểu tượng của Đức Chúa Trời. Lúc còn bé, Scarlet thường coi bà Ellen đáng tôn kính hơn cả Đức mẹ nữa. Có lẽ đó là một ý tưởng phạm thánh. Scarlet thường mở hé mắt nhìn khuôn mặt ngẩn lên của mẹ chứ không nhìn gương mặt của thánh mẫu, lúc lặp lại những câu cổ rích, sức mạnh cho những kẻ bệnh tật, đất bà tha thứ cho những kẻ có tội, đóa hương màu nhiệm. Đó là những ngôn từ đẹp đẽ vì nó là biểu tượng của bà Ellen. Nhưng đêm nay vì kích động, Scarlet nhận thấy trong lễ cầu nguyện, trong những tiếng êm êm, những câu sướng họa thì thầm Một vẻ đẹp dược lên trên tất cả những gì nàng đã từng chứng kiến Và nàng dân trái tim lên cho Thượng Đế Thành thật tạ ơn Ngài Đã mở một con đường dưới chân nàng Để đem nàng ra khỏi cảnh khốn cùng Và tiến thẳng vào vòng tay của Ashley Khi tiếng Amen cuối cùng được đọc lên Tất cả cùng đứng dậy Hơi tê người một chút Mami gượng đứng dậy với sự giúp đỡ của Tena và Rosa. Port lấy cuộn mồi lửa trên kệ đốt đèn lên rồi bước ra phòng ngoài. Đối diện với cầu thang là tủ đựng chén bát bằng gỗ hồ đào. Vì quá lớn nên không sử dụng được trong phòng ăn. Bên trên mặt tủ có đặt nhiều đèn và một dãy chút đài cắm sẵn nến. Port thắp xong một ngọn đèn với ba ngọn nến. Rồi vếp vẽ trịnh trọng của một ngự tiền thị vệ, trong nội cung, xoay đèn cho đức vua và hoàng hậu. Đi về thư phòng, dẫn đoàn người lên cầu thang, nâng cao ngọn đèn lên khỏi đầu. Ellen dịnh tay Gerard bước theo ông, mấy cô gái mỗi cô cầm một chút đài bước theo sau. Scarlett về phòng đặt giá nến lên nóc tủ và lục lọi trong cái tủ ngầm ở tường Kiếm bộ áo khiêu vũ cần phải khâu lại. Kẹp áo trong tay, nàng im lặng băng qua phòng ngoài. cửa phòng của cha mẹ vẫn còn hé mở, nàng sắp gõ cửa thì bỗng nghe giọng nói thật thấp, nhưng nghiêm nghị của bà Ellen Ông O'Hara, ông phải cho Jonas Wykerson nghỉ việc. Ông Geran to tiếng, rồi tôi sẽ tìm đâu ra một đứa quản gia khác, không lường gạt của tôi lấy một xu. Phải đổi nó ngay lập tức. Ngay sáng mai, Sam khổng lồ là thằng ca giỏi, nó có thể làm thế công việc, cho đến khi ông mướn được người quản gia khác. Giọng ông Geraint gian rõ. À, tôi hiểu rồi, thì ra cái thằng Jonas xứng đáng của tôi đã thổi phình cái bụng. Phải đuổi hắn ngay. Scarlett nghĩ thầm. Thì ra, Jonas là cha của đứa bé con Amy Slattery. Ồ đúng rồi, còn đoán xa đoán gần gì nữa, đối với một tên dân kia và một đứa con gái da trắng đốn mạc. Cẩn thận chờ cho tiếng cầu nhào của cha mình lắng xuống, Scarlet gõ cửa, trao cho mẹ cái áo rồi về phòng. Lúc cởi áo ra và tắt nến, nàng phát họa một chương trình làm việc với đủ mọi chi tiết cho ngày mai. Đó chỉ là một chương trình đơn giản rất hợp với đức tính của ông Gerard nghĩa là rất quả quyết nàng không lơi mắt trước mục tiêu và chỉ nghĩ đến những bước trực tiếp nhất để đạt được thành quả trước tiên nàng sẽ làm bộ rất kiêu hãnh như ông Gerard đã dạy ngay lúc đến 12 Oaks nàng sẽ làm như tươi vui nhất không ai có thể ngờ nàng đau xót về chuyện Ashley với Melanie Nàng sẽ làm gián với tất cả mọi người. Điều đó hơi tàn nhẫn đốt với Ashley, nhưng nó sẽ làm cho chàng khao khát nàng hơn. Nàng sẽ không bỏ qua một người đàn ông nào còn trong tuổi kén vợ. Từ Frank Kennedy râu đỏ già sọm, kẻ trồng cây si Suellen, cho tới George Hamilton rụt rè mắc cỡ và trầm lặng, em của Melanie. Họ sẽ quanh nàng như con ông dây quanh tổ và Ashley sẽ rời Melanie để nhập bọn với những kẻ ái mộ nàng. Rồi nàng sẽ tìm cách nói chuyện riêng với Ashley vài phút, xa đám đông. Nàng hy vọng mọi việc sẽ xảy ra êm thấm và nếu không, có thể sẽ khó khăn hơn. Và nếu Ashley không ngỏ lời trước thì chính nàng sẽ làm điều đó. Cuối cùng khi cả hai đã hoàn toàn riêng sẻ chàng sẽ nhớ ngay tới hình ảnh những gã đàn ông mới chen lớn quanh nàng và Ashley sẽ cảm xúc hơn nữa với sự kiện. Tất cả những cái ấy đều ao ước chiếm được nàng và nét buồn thảm pha lẫn thức giọng của hôm nọ sẽ hiện lên ở mắt chàng. Bây giờ nàng sẽ làm cho chàng khoan khoái trở lại bằng cách để cho chàng thấy nàng vẫn yêu thích chàng hơn mọi người đàn ông trên thế gian này. Và khi thú nhận điều đó, nàng sẽ làm ra vẻ khiêm tốn dịu dàng và hàng ngàn phương cách khác nữa. Dĩ nhiên, nàng sẽ thực hiện tất cả những việc đó trong phạm vi của một người phụ nữ đoan trang. Nàng sẽ không mơ mộng mà nói một cách trơ ráo là yêu chàng Đó là một việc không đưa tới thành công. Nhưng chọn cách nào để nói? vẫn là một chi tiết chẳng làm nàng bối rối bao nhiêu. Từ trước, nàng đã sắp xếp được những hoàn cảnh tương tự, thì nàng vẫn có thể làm lại, như thế dễ dàng. Nằm dài trên giường đắm mình trong ánh trăng, Scarlet hình dung suốt cảnh ấy. Nàng tưởng tượng tới sự ngạc nhiên và hạnh phúc, hiện rõ trên mặt Ashley khi nàng xác định là nàng thật lòng yêu chàng và nàng sẽ được nghe những lời chàng phải nói, để cầu hôn. Tự nhiên là, nàng sẽ trả lời rằng nàng không thể nghĩ tới chuyện kết hôn với một người đàn ông, đã đến ước với một cô gái khác, nhưng chàng sẽ cố gian nài, và nàng sẽ làm như bị thuyết phục. Kế đó, cả hai cùng quyết định trốn đi Tronesboro, ngày xế trưa hôm ấy và... Ủa? Trong đêm mai, vào giờ này, nàng có thể đã là bà Ashley White Scarlett ngồi bật dậy vòng tay ôm gối và trong một lúc lâu tràn ngập hạnh phúc nàng thấy mình đã là bà Ashley White, vợ của Ashley nhưng một cảm giác lạnh buốt bỗng ùa tới, nếu mọi việc không tiến hành theo một chiều thuận lợi nếu Ashley không khẩn cầu nàng trốn đi với chàng nàng xua đuổi một cách Quả quyết ý nghĩ đó ra khỏi ốc. Mình sẽ không nghĩ tới chuyện đó bây giờ. Nó sẽ làm mình rối trí lên mất. Chẳng có lý do gì. Mọi việc sẽ không xảy ra theo chiều hướng mong muốn của mình nếu chàng yêu mình. Và mình biết chàng phải yêu mình. Nàng ngẩn mặt lên và đôi mắt xanh viền mi đen lấp lánh ánh trăng. Bà Ellen chưa bao giờ nói với nàng rằng Điều ước mơ và sự thành tựu là hai việc rất khác nhau, cuộc sống chưa dạy nàng rằng kẻ thắng cuộc, không phải chỉ là những người mau nhất. Nàng nằm xuống trong ánh bạc, với lòng can đảm dương lên và phát họa những dự định của một cô gái 16 tuổi, mà cuộc đời thật hoàn mỹ, đến nỗi thất bại, chỉ là một chuyện không tưởng, còn một cái áo đẹp hay một làn da mịn màng mới là khí giới để chiến thắng số phận.